Chương 3 Sáng nay Tiểu Long mở mắt ra, vẫn chẳng thấy quý ròm đâu. Nó cố dậy sớm, sớm ơi là sớm, nhưng bao giờ thằng ròm cũng dậy trước nó, và sách xe đạp chạy mất. Tiểu Long giận điên người, không buồn đánh răng rửa mặt, nó xông thẳng ra sau hè. Cái cảnh thằng tắc kè bông lui cui đào đào cuốt cuốt, không hiểu sao bữa nay làm nó ngứa mắt quá sức.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 Tự nhiên lại quạo cọ với thằng tắc kè bông thì đúng là bậy quá. Tiểu Long lãng sang chuyện khác. Thằng quý ròm đi trừ tà ma rồi hả? Ừ. Tắc kè bông đáp và cúi xuống cuốt đất tiếp. Nhưng rồi nó lại ngẩn phát lên. Ủa, thế ra mày tin chuyện quý ròm đi trừ tà ma rồi sao? Hừ. Tiểu Long nhún vai. Tao có phải là trẻ con đâu.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 Thế mày thì tin nè. Tiểu Long mong men lại gần bạn, hạ giọng hỏi. Tắc kè bông quẹt mồ hôi trên trán, ngần ngừ. Tào chẳng biết nữa. Cái lối trả lời không giống trả lời của tắc kè bông làm Tiểu Long nổi cáo. Nó vùng chân đá một hòn đất bắn vô hàng rào, gầm ghè. Hoặc là tin hoặc là không. Chẳng biết nữa là cái con khỉ gì. Tắc kè bông cắn môi. Nhưng quý ròm bịa chuyện để làm gì? Mà làm sao nó có thể bịa chuyện tài đến thế? Nghe cứ như chuyện thật trăm phần trăm. Thế thì mày chẳng biết gì về quý ròm rồi. Tiểu Long vỗ vai bạn, cười khì khì. Nó là chúa dốc tổ. Không chuyện gì mà nó không bịa được. Miệng nó trơn như mỡ, ngọt như mật. Nghe nó bịa, đến kiến trong hang cũng rủ nhau bò ra nữa là. Tắc kè bông liếc bạn. Mày so sánh tao với kiến à? Tao chả so sánh gì cả." Tiểu Long cau mặt, giật cây cuốc trên tay tắt kè bông. "Đưa đây ta cuốc phụ cho, mày đi kiếm cây cuốc khác đi." Tiểu Long quá chán tắt kẻ bông. Tắt kẻ bông không về hùa với nó. Hôm qua, Tắt kẻ bông còn tỏ ý nghi ngờ Quý Ròm, nhưng từ khi nhìn thấy vết bầm trên vai thằng Ròm, Tắt kẻ bông bắt đầu siêu siêu.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 Chuyện này quan trọng lắm. Một lát, thằng Lượm đã ngồi cạnh Tiểu Long ở bậc thềm trước hiên, chân tay dơ hầy vì nó vội nghe chuyện quan trọng nên không buồn rửa ráy như mọi lần. Tiểu Long nhìn lam lam vô mặt thằng nhóc, giọng trịnh trọng. Tao hỏi thiệt, mày cũng nói thiệt nha Lượm. Lượm chột dạ. Gì ghê vậy? Thì mày cứ ừ đi. Lượm nuốt nước bọt.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 Mà sao trả lời có một câu y khuôn về hả lượm? Lượm rất ghét ai so sánh nó với tắc kè bông. Em mà giống thằng tắc kè bông. Lượm bất bình. Tiểu Long vỗ vai thằng nhóc, tặc lưỡi. Hồi sáng tao hỏi thằng tắc kè bông, nó cũng trả lời y như mày. Tới đây thì lượm hết ham phản đối. Nếu thằng tắc kè bông cũng nói như vậy, thì Tiểu Long không hề đổ oan cho nó. Lượm đưa tay dứt một sợi tóc, đắng đo. Thật ra... Thật ra sao? Chuyện trừ tà ma ấy mà. Chuyện trừ tà ma sao? Lượm hít vô một hơi. Muốn biết anh quý nói thật hay không, thì mình phải bí mật theo dõi. Đúng rồi đó, lượm. Tiểu Long reo lên. Rõ ràng nó rình câu nói này từ nãy giờ.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 Nhưng điều quan trọng là ai sẽ theo dõi anh quý mày? Câu hỏi của Tiểu Long khiến lượm hót bụng lại. Cảm thấy có một chiếc bẫy đang dăng ra trước mặt mình. Nó liếc Tiểu Long bằng ánh mắt cảnh giác, bắt đầu nói vòng vo. Em không to con. Tiểu Long nhét mép. Tao biết. Em cũng không có vỏ. Tao cũng biết. Sáng nào em cũng phải dắt bò đi ăn. Tiểu lòng cười khảy. Chứ không phải mày sợ ma à. Lượm đỏ mặt trước sự hụt toẹt của ông anh. Trước đây thì em sợ, nhưng bây giờ em, em hết sợ rồi. Chỉ đợi có vậy, tiểu lòng cười toe Nếu vậy, mày sẽ là người theo dõi quý ròm. Em á. Lượm giật bắn, như thể một cành cây vừa rớt trúng đầu nó.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 Nó biết Tiểu Long cố tình gài bẫy mình. Nhưng khi Tiểu Long khích nó, nó đã không kìm được tự ái. Nó đã huên hoang, và bây giờ nó phải trả giá cho sự huên hoang đó. Cuối cùng, Lượm nhận ra muốn sống lâu thì không nên huên hoang nữa. Nó tóm chặt cánh tay Tiểu Long, rền rỉ. Em không sợ ma, chỉ vì anh Bảo trên đời không làm gì có ma. Nhưng lỡ con ma treo cổ kia có thật thì sao? Lượm đã lòi đuôi thỏ đế, nhưng tiểu Long không nở trêu em. Nó nghiêm mặt, cố đừng để phì cười. Sao mày mau quên thế hả lượm? Tao nhớ hôm trước, tụi tao đã dạy mày cô thần chú, án mani bác mê hồng, để đối phó với tà ma rồi kia mà. Tắc kè bông hết sức sung sướng khi được giao nhiệm vụ dắt bò đi ăn thay cho thằng lượm.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 Nó ngồi nhấp nhỡm sau mấy bụi dứa dại. Trong mắt dòm vô con nhỏ hồi hộp chờ quý ròm chạy xe ra. Ê, hết chỗ ị rồi, sao mà sáng sớm mày ngồi ị ngay đây hả lượm? Tao mét với ba mày à. Bà Sáu Thơm đi chợ sớm, thấy thằng lượm thu lưu một đống trong bụi dứa, ngoát miệng la toán. gì ơi, gì nói nhỏ nhỏ chút đi, gì Lượm xanh mặt,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 Tới con lộ, quý ròm ra chân xuống đất, cảnh giác đánh mắt một vòng, rồi mới yên tâm nhấn pedal chạy tiếp. Anh quý chạy về hướng chợ ngã ba. Năm phút sau, thằng Lượm đã đứng trước mặt Tiểu Long, hí hững báo cáo. Mày làm giỏi lắm, Lượm. Tiểu Long động viên thằng nhóc. Tao thấy mày tài ba không thua gì thám tử Sherlock hôm đâu đấy. Lượm không biết Sherlock Holmes là ai. Nhưng nó nghĩ một thám tử tài ba chắc không bao giờ bị người khác nghi là ị bậy. Nhưng lượm chỉ nghĩ trong đầu, ngoài mặt nó dấu biến, chỉ hỏi. Thế bây giờ mình làm gì nữa hả anh? Tiểu Long quẹn mũi. Sáng mai mày cũng dậy sớm như bữa nay, rồi chạy lên nấp trên chợ ngã ba, rình xem anh quý mày đi đâu. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Trường 4 Ngày thứ 2, Lượm chạy về báo cáo. Anh Quý đi về hướng nhà ông Sáu Cảnh. Ngày thứ 3, Anh Quý vô nhà ông Sáu Cảnh. Ngày thứ 4, Anh Quý vô nhà ông Sáu Cảnh nhưng không có trong nhà ông Sáu Cảnh, chỉ có chiếc xe đạp dựng trước sân. Tiểu Long hấp hái mắt.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 Chẳng biết mày có làm nổi không? Mũi tên khích tướng của Tiểu Long trúng ngay tim lượm. Thằng nhóc xoa má, tự ái. Chuyện gì mà khó thế? Tiểu Long vỗ vai lượm, cười hề hề. Lần này mày không đón đầu quý ròm nữa, mà phải bí mật bám theo nó. Bám theo anh quý? Lượm hỏi, nghe miệng mình khô rang. Ờ...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 Mày muốn vượt qua ông sơ lốc hôm hay mày muốn suốt đời đi theo sách chép cho ổng? Em chẳng muốn gì hết. Lượm đỏ mặt, nó cắn môi. Nhưng được rồi, ngày mai em sẽ bám theo anh quý. Vậy thám tử sơ lốc hôm mới sợ mày chứ? Tiểu Long tuét miệng cười. Chẳng lẽ bỏ ra mấy ngày lần theo anh quý mày tới đây, bây giờ lại bỏ cuộc?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 Ngay cả lúc nấp sau hè nhà ông Sáu Cảnh vào sáng sớm hôm sau, Lượm vẫn bắt gặp mình đang đối diện với cảm giác nghi ngờ. Và khi Quý Ròm chạy xe vô sân, lật đật quẳng chiếc xe vào vách, rồi ba chân bốn cẳng phóng ra con ngõ nhỏ dọc hàng rào, Lượm càng ngờ vực tận Nó rời khỏi chỗ nấp, thận trọng bám theo ông anh. Lượm đi xa xa, cẩn thận giấu mình sau các bụi rậm. Chỉ dám quan sát quý ròm qua kẻ lá. Đằng trước, quý ròm đi nhanh như gió. Chưa bao giờ lượm thấy ông anh ròm của mình đi nhanh đến vậy. Chốc chốc, quý ròm ngoái đầu lại phía sau, khiến lượm phải hốt hoảng thụp người xuống, tìm đập binh binh. Anh quý đi đâu thế nhỉ? Lượm tự hỏi khi thấy quý ròm càng đi càng xa đường quốc lộ. Đột nhiên, quý ròm rẽ phải,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 Đi về phía xóm nhà ngói, nằm mé trên đường quốc lộ. Chân đã bắt đầu bước chậm lại. Lượm đưa tay quẹt mồ hôi tráng, thở phào. Chắc là sắp tới rồi. Căn nhà mà quý ròm bước vào giống như mọi căn nhà khác ở quê Tiểu Long. Nhà ngói ba giang. Liền phía sau là gian nhà bếp lợp tranh. Sau nữa là chuồng nuôi heo. Sau hè là giếng nước, vườn cây và ao cá.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 Là quý ròm lấy chổi ra quét nhà Thằng lượm trố mắt nhìn ông anh ròm của mình Lom khom làm cái chuyện Mà cả đời nó cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi Chưa bao giờ lượm thấy ông anh nó mó tay vào cây chổi Chứ đừng nói là đem cây chổi đó ra quét Nói quý ròm quét nhà cũng như nói thằng lượm biết bay Tức là nói xạo, nói chuyện không ai tin Vậy mà bây giờ cái chuyện khó tin đó đang diễn ra trước mắt Lượm. Càng khó tin hơn nữa khi Quý Ròm lui cuôi quét nhà người nào lạ hoác lạ hoa chứ hổng phải quét nhà phụ thằng Lượm hay thằng tắc kè bông. Lượm chết mắt lia lia, vẫn thấy Quý Ròm cầm cây chổi quét xoàn xoạt, liền đưa tay lên mắt dụi lấy dụi để. Dụi mắt đến đỏ kè, cũng vẫn thấy thế. Lượm lại đưa tay xuống véo đùi mình. Nghe đau, bây giờ lượm mới tin là nó không bị hoa mắt, không bị ma làm. Nghĩ đến chữ ma, lượm giật thoát một cái, đảo mắt nhìn quanh. Còn ma treo cổ có thật không nhỉ? Nếu có thì nó đang nấp ở đâu? Nó có nhìn thấy mình không? Lượm lo lắng lia mắt qua bên phải rồi bên trái. Cố tìm cây xoài quý ròm nói, nhưng chẳng thấy đâu. Như vậy là anh quý bịa chuyện rồi. Lượm tự trấn an mình. Nhưng rồi nó lại thắt thỏm. Có khi cây xoài mọc ở đằng sau vườn cũng nên. Lượm rón rén bò dọc theo hàng rào dậu, quanh ra phía sau. Bao nhiêu thứ đập vào mắt nó. giếng đá, chuồng heo, ao cá, các thứ cây nữa. Cây mít, cây ổi, cây chanh. Nói chung cây gì cũng có.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 Trong khi lượm cố vắt óc để nhớ lại những gì nó từng nghe kể về chuyện thầy Pháp trừ tà, thì trong nhà đột ngột bay ra tiếng hét giật. Thằng ròm kia, có cái sân nhỏ xíu mà mày quét nãy giờ chưa xong hả? Liền theo tiếng quát là một thằng trạc tuổi quý ròm và to con như tiểu Long xuất hiện ngay khung cửa. Nó hai tay chống nạnh, mặt nghênh nghênh thấy ghét. Lượm không biết thằng này là ai. Nhưng trong bộ tịch phách lối của nó, lượm chắc mẫm quý ròm sẽ hậm hật ném cây chổi xuống đất. Cùng lắm cũng ngoát miệng cự nợ vài câu. Nào ngờ ông anh của nó nhuẩn như con chi chi. Tao xong ngay đây. Quý ròm ngoan ngoãn đáp và cúi xuống quét lia quét lịa. Lượm há hốc miệng, tưởng như trời sập trúng đầu. Đã vậy, thằng kia còn gầm gừ. thôi Cái sân để đó, lát quét tiếp. Bây giờ mày đi nấu cám heo đi. Tự nhiên lượm cảm thấy người nó yếu nhớt không còn chút hơi sức. Chỗ đáng lẽ là đôi chân, bây giờ là hai khúc cây đang nằm ở đó. Quý ròm quay lưng bỏ vô nhà cả buổi rồi mà lượm vẫn chưa nhúc nhích được. Nó buồn quá, buồn ơi là buồn. Tiểu lòng nhiếu mày. Mày chắc là quý ròm không đi trừ tà ma đấy chứ? Chắc. Thế anh quý ròm mày đi đâu mấy ngày nay? Ảnh đi ở đỏ. Tiểu Long nghe như có một phát đạn vừa sượt qua tay. Cái gì? Nó tóm chặt vai lượm. Ở đỏ là sao? Còn là sao nữa? Lượm tấm tức. Là quét nhà, là quét sân, là nấu cám heo.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 Nói dương mắt ếch chăm chú nuốt từng lời lượm kể, mặt dài ra như quả dưa leo. Mày nói thật đấy hở lượm? Tiểu Long thở phì phì khi thằng nhóc dứt lời. Không tin thì sáng mai anh đi với em. Tao tin mày mà. Tiểu Long sọc tay vào mái tóc ngắn ngũn. Tao chỉ hỏi vậy thôi, tại tao bất ngờ quá. Lượm đấm tay lên thành giếng. Đang tức giận,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 Cùng lắm là sách đích về, nghĩ luôn. Mày bắt đầu ăn nói lung tung rồi đó, lượm. Tiểu Long trách em, rồi nó nhìn lên tàn cây khế, thở dài. Anh quý mày nhịn nhục như vậy chắc có lý do. Lượm trề môi. Em chẳng thấy có lý do gì cả. Về đây nghỉ hè, tự nhiên lại đi làm việc nhà cho người ta, còn dơ đầu ra cho người ta mắng mỏ. Lượm không phải là đứa mồm mép. Nhưng nó nói đúng quá. Tiểu Long biết Quý Ròm là đứa rất tự trọng, thà chết chứ không bao giờ chịu nhục. Nhưng theo như thằng Lượm kể, thì rõ ràng sáng nay Quý Ròm thà chịu nhục chứ không để bị đuổi việc. Thằng Ròm đang gặp chuyện gì thế nhỉ? Tiểu Long đưa tay bóp muốn móp cả trán vẫn chẳng nặng ra được ý nghĩ nào sáng sủa. Thấy Tiểu Long ngồi ngẫn tò te, Lượm lớn tới.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 Một lần nữa, Lượm lại nói đúng quá. Nên một lần nữa, Tiểu Long lại câm miệng hến. Nó nhìn lên nhánh khế, rồi lại nhìn ra bờ rào. Bên kia bờ rào là cánh đồng. Đi hết ba cánh đồng là tới rẫy mía, rồi tới con suối chảy qua làng. Tiểu Long mương tượng đến mùa hè năm ngoái. Nó và Quý Ròm hay ra ngồi câu cá hàng buổi bên bờ suối, dưới bóng tre râm mát. Cầu cá chán, tụi nó lên chơi với hai chị em tỷ tỷ muội muội hoặc theo thằng lượm xuống đồi cắt cỏ chơi với thằng dế lửa. Những ngày hè thú vị đó bây giờ tự nhiên biến mất. Chỉ vì quý ròm bỏ đi suốt. Chỉ vì quý ròm cần tiền. Quý ròm thà chịu nhục chứ không để bị đuổi việc. Tiểu lòng không biết nên trách bạn hay thương bạn. Lòng nó đột nhiên bân khuân lạ. Thôi được rồi. Cuối cùng Tiểu Long chép miệng nói Sáng mai tao sẽ đi với mày Tao phải tận mắt xem anh quý mày làm gì mới kết luận được Mà này Gì hả anh Mày đừng hở chuyện này ra cho quý ròm biết đấy nhé Cứ vờ như tụi mình chưa biết gì Em biết rồi Tiểu Long lại dặn Ngay cả với thằng tắc kè bông nữa Cũng đừng hó hé gì với nó Nhưng mấy hôm nay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 Lượm sụp mắt xuống. Nếu mày là quý ròm, mày có muốn mọi người biết chuyện đó không? Ờ, uh, ờ, uh, không. Tại sao? Lượm cắn môi. Tại em, em, xấu hổ. Tiểu Long vung tay, hùng hồn. Anh quý mày cũng vậy thôi. Sở dĩ quý ròm đi đứng vòng vèo như vậy,